các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồi xưa mới đưa cho tôi chiếc vòng này. Cô gái nói xong thì Long cũng gật đầu hiểu ý rồi lại quay sang hỏi Surya Vong. Vậy tại sao chúng ta lại dừng ở đây? Sao không bắt đầu đi tiếp và giải quyết con quỷ ngay đi? Surya Vong lắc đầu giải thích rồi cô gái lại dịch. Không thể đi tiếp vào lúc này, chúng ta phải ngồi ở đây chờ đến 12 giờ đêm. Khi ấy cửa vào mộ quỷ sẽ hiện ra cho chúng ta đi đúng lối được. Còn nếu chúng ta đi ngay thì không những không đến được nơi cần đến mà còn bị lạc mất trong lối vào địa ngục này, không bao giờ còn có thể ra ngoài được nữa. Surya Vong còn có thể giải thích thêm rằng những linh hồn ma quỷ trong khe lũng rất khôn ngoan, chúng sẽ chờ cho người đi lạc vào thật sâu rồi mới dần dần dắt lối và cướp đi hồn phách của người ấy từ lúc nào mà không hay biết. Chính vì vậy, nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị những con quỷ của núi Phù Hát hại chết. Long yên tĩnh, ngồi chăm chú chờ đợi thời gian trôi qua. Những tiếng chim rừng kêu thi thoảng khiến Long lạnh sống lưng. Tiếng lục cục của những con vật săn đêm hết sức đáng sợ. Tiếng ve kêu đượm rồi những con côn trùng lập loè bay trong đêm, càng tạo thành một cảnh tượng kinh dị, khủng bố. Càng gần về phía khe lũng thì gió thổi càng mạnh và càng lạnh, cái mùi khó chịu khiến người ta khó ở cứ bốc quanh, dù không rõ nó là thứ mùi gì nhưng lại có cảm giác nó làm người ta đau đầu hơn cả những cái mùi mà người ta có thể ngửi thấy rõ ràng. Long nắm chặt những con búp bê mà Surya Vong đã luyện trong tay, rồi dõi đôi mắt sa sâm nhìn vào Khe Lũng, mà càng ngày càng khẩn trương vì thời gian 12 giờ đêm đã tới rất gần rồi. Bỗng một trong những con búp bê nằm trong tay Long chợt rung mạnh lên bần bật. Long hoảng hồn, sợ vội nép con búp bê xuống mặt đất. Con búp bê ngày càng rung lắc mạnh rồi chợt nhổm dậy, nó quay đầu chăm chú nhìn về phía Long. Đúng lúc này, Surya Vong điểm một hạt gì đó ném về phía con búp bê. Con búp bê liền lập tức nổ tung, nhưng tiếp theo đó, là thêm hai con, ba con búp bê trong tay Long bắt đầu dần dần sống dậy, chúng giống như những con người có linh hồn, tri thức hết sức đáng sợ. Surya Vong biết lúc này không thể chờ đợi thêm được nữa, ông ta liền giải thích cho Long hiểu rằng Những con quỷ từ trong khe lũng đã bắt đầu thiếu nhẫn nại. Chúng đã tự phá bỏ giới hạn của chúng mà tràn ra ngoài khe lũng muốn lôi kéo ba người vào trong. Lúc này là lúc lũ ma quỷ trong khe lũng đông đúc nhất, nhưng cũng là lúc mà mộ quỷ của Nắc Tha sắp mở ra. Ba người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, đánh cược với nguy hiểm lớn nhất là bước vào mộ quỷ, hoặc là tự bỏ lần này. Để thời gian mộ quỷ nắc tha mở ra trôi qua mất Surya Vông cũng cảnh báo rằng Thời gian càng kéo dài Thì khả năng cứu được kiểu nhi sống trở lại càng thấp Và khả năng khiến Đào Ngọc Lâm có thể hoàn hồn là bằng không Vì khi ấy Đào Ngọc Lâm đã trở thành nô lệ của nắc tha Và sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn nổi nó nữa Long gật đầu đồng ý nói với Surya Vông Được rồi, chúng ta chấp nhận đánh cược, cho chơi tạo quỷ này, cần phải được giả trước khi có mạng người tiếp theo phải chết. Surya Vong chấp nhận đánh cược và dặn Long khi thời điểm 12 giờ đêm tới thì đồng loạt tung ra những con búp bê rồi chạy thật nhanh tới mộ Huyết Quỷ. Chỉ cần giải được lời nguyên quỷ kiều, ông ta có thể có cách rời mộ quỷ an toàn xuống tới chân núi phù hoạ. Theo đúng kế hoạch, khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đột nhiên bầu trời sáng trắng tối sầm lại, những con xẻ đen đang ngủ dưới chân núi đồng loạt nháo nhác thức dậy. Chúng ồ ạt hướng khe lũng bay tới, đồng loạt lấp lấp đâm đầu vào vách đá khe lũng mà chết, máu xẻ đen bắn ra tung tóe, tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị. Surya Vam giải thích rằng Nactha đang muốn dùng máu để tắm cho mộ huyệt của nó. Nó đang muốn sống lại thành người. Càng về khuya thêm nữa sẽ càng có nhiều sinh vật quanh ngọn phù hỏa này phải chết. Thậm chí đến một thời điểm nào đó không thể ngăn cản, nó còn có thể mời gọi cả người sống tới nơi này tự tử để hoàn thành cho kế hoạch của nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net